Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu Tối mộng khinh cuồng Chương 18, mê đắm Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz4 nên sau này Hắn nhất định phải chăm sóc nó thật tốt Bảo vệ nó mới được Trong lúc huyền lăng thương khẳng định trong lòng như vậy Đồng nhạc nhạc lại cũng không biết tâm tư của huyền lăng thương một chút nào Sau đó lại thấy huyền lăng thương rè rặt đặt nàng vào bên trong cái giỏ trúc Hình như sợ hãi làm nàng đau Được một nam nhân tuấn tú như thế xỉu dàng che chở Cảm giác đó Thật sự là khiến cho đồng nhạc nhạc nghĩ rằng chính mình đang nằm mơ Trong lòng mừng thầm Một miếng thịt gà ngon lành liền xuất hiện ở trước mặt đồng nhạc nhạc. Thấy vậy, đôi mắt đen láy của đồng nhạc nhạc đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức, ánh mắt vừa ngước lên liền nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt. Chỉ thấy nam nhân giờ phút này đang cầm đũa ngọc gắp một miếng thịt gà đưa tới trước mặt nàng. Thấy nàng ngây người ra chàng không khỏi mở miệng trầm giọng nói. Ăn đi! Không phải vừa rồi muốn ăn cách này sao? Nam nhân mở miệng, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Nghe vậy đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt. Sau một khắc, nàng liền lập tức há miệng cắn một cái nút trưởng miếng thịt gà trước mắt. Không hổ là hoàng cung. Cho dù là món ăn đều là những thứ ngon lành thượng đẳng. Thịt gà phi thường ngon lành Khiến cho đồng nhạ nhạn vốn háo ăn chỉ còn thiếu nước không ăn sống nuốt tươi ngay cả đầu lưới mình Ăn ngon thật Ta còn muốn ăn Chi chi chi Nhìn tiểu vượt trước mắt này sau khi ăn xong miếng thịt gà trong miệng liền kêu chi chi chi với mặt mày kích động Sau đó lại liếm đầu lưới Lại dùng móng vuốt chỉ chỉ vào món thịt gà trên bàn kia Rõ ràng món thịt gà này đúng là hợp với khẩu vị của tiểu điêu nhi Nhìn sáng vẻ thèm thùng kích động như thế của tiểu ruột này Khó miệng huyền lăng thương không khỏi có hơi cong lên nụ cười kia dấu chỉ thấp thoáng lại giống như một làn gió xuân tháng 3 Từ từ thổi vào nội tâm người ta được Đã biết rồi chấm gắp cho ngươi là được Huyền lăng thương mở miệng khe khẽ cười Lập tức hắn liền tiếp tục gắp thịt gà cho đồng nhạc nhạc ăn Chỉ thấy nam nhân hành động tự nhiên Lại vô cùng tao nhã tự nhiên Phản phất động tác này Dường như đã được luyện tập ngàn vạn lần trước đó Đẹp mắt quá chừng Đồng nhạt nhạc vốn là đang có vẻ mặt thèm thùng, nhưng giờ cũng đều nhìn mây dại. Dung mạo tuấn tú, gương mặt đang cúi xuống kia thật mềm mại làm cho lòng người xúc động. Mà ngay cả bàn tay đang cầm đũa ngọt kia đều là dễ nhìn như vậy. Làn ra tưởng như mỡ đông, ngón tay thon thả, các đốt phân biệt rõ ràng mà ngay cả móng tay cái kia đều được cắt sửa chỉnh chỉnh tề tề. Dưới ánh nến chiếu rọi xuống, càng hiện ra một loại mượt mà lóa mắt, làm cho người ta vừa nhìn đều muốn đưa tay vuốt ve một cái. Mà sắc thật đồng nhạt nhạt cũng làm như vậy. Nàng vươn móng vuốt nho nhỏ từ từ đưa tới chạm vào ngón tay thon thả kia. Đến sau khi chạm vào ngón tay thon thả kia, trong lòng đồng nhạc nhạc càng là vui mừng sung sướng. Ha ha, Mỹ Nam Tử chính là Mỹ Nam Tử, ra thịt thật tuyệt vời. Đồng nhạc nhạc cười thầm hết cỡ hắc hắc. Kết hợp với dáng vẻ đắc ý sao giặc kia quả thực rất giống một tiểu sắc nữ. Đối với tâm tư của đồng nhạc nhạc, huyện Lăng thương tự nhiên là không biết. Giờ phút này Hắn chỉ là nhìn tiểu ruột trước mắt này Đang dùng móng vuốt nho nhỏ lông xù Thở phì phò mà vuốt ngón tay mình Đôi mắt đen lúng liếng trong vắt kia Giờ phút này càng là lóe ra một vẻ quá mê đắm Mê đắm Là hắn nhìn lầm rồi sao Hắn lại cảm giác được Con tiểu điêu này đang tựa như một nữ nhân bình thường thèm thùng hắn Dùng ánh mắt đắm đối để nhìn hắn Là chính mình suy nghĩ nhiều quá sao Dù sao con tiểu dược này có linh tính đi chăng nữa thì nó cũng không phải là người Không phải vậy sao Trong lòng quyền lăng Thương cười nhạo một tiếng Lập tức hắn liền tiếp tục làm một người xứng đáng nhất với chiếc bảo mẫu cho đồng nhạc nhạc trước mắt ăn thêm